Nghe thấy vậy, Bạch Diệp Chi mới nửa tin nửa ngờ mở chiếc túi ra. Lúc nhìn thấy đồ trong túi, Bạch Diệp Chi thực sự trợn tròn mắt. Tuy cô chưa nhìn thấy căn biệt thự nổi bật nhất có phần hoa trong đợt mở bán đợt năm của Kim vực Hương Giang, trông như thế nào, cũng chưa từng mua nhà ở những khu sang trọng kiểu này, nhưng cô lại biết chữ. Hơn nữa, trong túi còn kèm theo hình ảnh quảng cáo, hợp đồng, chìa khóa và cả một chiếc hộp tinh xảo khác nữa không ngờ khi mở hộp ra lại là một chiếc đồng hồ kiểu nam có giá trị không hề nhỏ nói thật trần minh chết nhìn mà cũng thấy hơi kinh ngạc anh không ngờ mua nhà xong lại còn được tặng đồng hồ mà hiện giờ bạch diệt trì cũng không chú ý tới những thứ này cô cầm bản hợp đồng kia lên đó là một hợp đồng mua nhà đọc hết hợp đồng sau đó lại nhìn trước chìa khóa trong tối Đột nhiên Bạch Diệp Chi nhìn sang trần minh Chiết Trong ánh mắt ngập tràn sự kỳ quái Diệp Chi Chuyện này Anh không lừa em đúng không Bạch Diệp Chi gật đầu Sau đó nói minh Chiết Căn nhà này bao nhiêu tiền vậy Lần trước em nghe mẹ nói Căn biệt thự kiểu này là loại có sẵn Giá ban đầu đã cao hơn Trung cư mini bên cạnh rất nhiều Mà lại nghe nói Còn được tặng kèm trang trí nội thất Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ đâu Lần này Quả thật Trần Minh Chết cũng cứng họng rồi Bởi vì anh cũng không biết Căn nhà này bao nhiêu tiền Thế nên anh chỉ nói đơn giản Mấy triệu thôi Cụ thể thì anh cũng không nhìn Lúc đó đã xác nhận là căn nhà mẹ muốn Nên cũng chẳng xem xét kỹ càng Dù sao chưa cần mua được căn nhà này Thì mẹ sẽ không bắt chúng ta ly hôn nữa Và lại cũng có thể giúp bố mẹ và Bạch Tuyết Có một nơi ở tốt hơn chút ngài nói Phải ba tháng sau mới có thể vào sống Trong căn nhà này Bây giờ vẫn đang trang hoàng Phong cách thì anh tự làm chủ Em sẽ không để bụng chứ Trần Minh Chết vẫn chưa nói xong Thì Bạch Diệp chi đã nhào vào trong ngực anh Mình Chết Đừng nói nữa giây phút này Bạch Diệp Trì thực sự rất cảm động Tuy rằng số tiền này Đều do người khác cho Trần Minh Chết nhưng anh lại tiêu pha hết cho gia đình cô nhất là anh mua căn nhà này không phải bởi vì điều gì khác mà chỉ để mẹ cô đừng nhắc tới chuyện ly hôn nữa Diệp Trì nếu em không thích vậy thì về sau anh sẽ không dùng tiền trong tấm thẻ này nữa hay là em dựa nó luôn đi rớt lời Trần Minh Chết vội vàng móc tấm thẻ ngân hàng màu đen kia ra khỏi tối đưa cho Bạch Diệp Trì Bạch Diệp Trì bỗng ngồng đầu nhìn Trần Minh Chết lau nước mắt đây là đồ của anh em không cần nhưng mà lần sau anh đừng lãng phí như vậy nữa tuy rằng bộ quần áo này rất đẹp nhưng quả thật cũng không tương xứng với cái giá 200.000 tệ trần mình chưa gật đầu tiếp đó lại nhìn cô nói em nói anh mặc kiểu này đẹp nên anh mới mua lúc này bạch diệp trì lại chỉ đành yêu anh một cái nói anh đấy nhưng trước hết đừng nói chuyện mua nhà cho bố mẹ và em gái của em vội Ngoài ra anh cũng đeo chiếc đồng hồ này đi. Đồng hồ là thứ thể hiện đẳng cấp của một người đàn ông. Trần Minh Chết gật đầu, sau đó mới đeo chiếc đồng hồ có giá trị không hề nhỏ kia lên. mình Chết, em muốn đi xem căn biệt thự. Được chứ? Nhìn Trần Minh Chết lúc này, Bạch Diệp chi lại càng phát hiện anh đã thay đổi rất lớn. Cô tin rằng sau khi Trần Minh Chết tới công ty làm việc, chắc chắn sẽ khiến bố mẹ cô và tất cả mọi người phải thay đổi cách nhìn về anh Trần Minh Chết gật đầu có gì mà không được tất nhiên là được chứ trong lúc nói chuyện Trần Minh Chết gọi một cuộc điện thoại cho Ninh Phương kể rõ tình huống bảo cô sắp xếp một nhân viên sale dẫn bọn họ đi xem nhà còn nói cái gì Bạch Dũng Thắng ngồi trong phòng làm việc nghe con trai mình báo cáo bỗng nhiên sắc mặt chấn động bố là thật đấy ạ ngày mai cái tên vô dụng trần minh trước kia sẽ tới công ty diệu thanh tuyền làm việc hơn nữa chúc vụ còn là trợ lý của diệp chi trên mặt bạch liên sơn ngập tràn vẻ khinh thường bạch diệp chi thực sự lên làm người nắm quyền của rượu thanh tuyền rồi lúc trước kim liên muốn vào đó làm kế toán mà nó còn phản đối gay gắt giờ thì lại sắp xếp cho thằng bất tài kia làm việc trong công ty bố bây giờ ta tập đoàn chúng ta đã bắt đầu tập trung hoàn toàn vào thanh tuyền mỹ tiểu thế hệ mới của rượu thanh tuyền rồi lần này con còn nghe nói công ty rượu thục xuyên muốn mời ngôi sao nổi tiếng về để làm tuyên truyền tới lúc đó dung thành và tân thành cùng gắn lại với nhau còn muốn phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội chắc chắn sẽ tạo được tiếng tăm thực sự cho rượu thanh tuyền mà lần trước con còn nghe một bậc thầy nấu rượu tới từ dung thành kể chuyện công ty rượu thục xuyên sắp phát triển một loại rượu ngon hoàn toàn mới Tiền tài nghiên cứu phát triển đã đổ vào đó tới cả tỷ. Đến lúc đó, chưa biết chừng sẽ đưa ra thị trường ở ngay chính Tân Thành này. Đó đều là tiền mặt sáng láng cả đấy ạ. Nếu như cứ để người phụ nữ Bạch Diệp trừ kiên nắm chặt công ty rượu thanh tuyền trong lòng bàn tay, đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ hoàn toàn bị đẩy ra ngoài. E rằng sẽ không thể sơ muối được chút gì cả. Nghe thấy lời nói của con trai mình, lông mày Bạch Dũng Thắng liền nhíu chặt. Quả thật đúng là vậy. Ông ta vẫn luôn không hiểu được việc hợp tác giữa rượu thanh tuyền và công ty rượu thục xuyên lần này. Còn giờ, một khi thanh tuyền mỹ tiểu được đưa ra thị trường ở Tân Thành, tất cả mọi tiếng xấu trước đó, kể cả chuyện rượu độc gì đó, cũng sẽ được tẩy trắng hoàn toàn. Thêm vào đó, nếu như thật sự bỏ tiền mời Minh Tinh làm đại sứ hình tượng hoặc tuyên truyền, phát sóng trực tiếp rộng rãi khắp Internet, dưới tình hình mức sống của lưu lượng fan hâm mộ hiện nay, rất có thể sẽ khiến thanh tuyển mỹ tiểu trở nên nóng sốt giá trị lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là một loại rượu nữa rồi bây giờ Bạch Diệp Tri đã nắm gọn quyền chủ động đối với rượu thanh tuyển trong tay hệ thống nhân sự thay đổi rất lớn càng khiến cho nhiều người của nhà họ Bạch từng muốn đặt chân vào đó hoàn toàn chuồn bước cũng chính vì vậy nên công ty rượu thanh tuyền mới có thể khôi phục sản xuất trong một thời gian ngắn ngủi tăng thêm cả việc phát triển nghiên cứu sản phẩm mới. Cứ theo cái đà này, chỉ khoảng một tháng nữa, thì thanh tuyển Mỹ tiểu thế hệ mới sẽ được ra mắt. Tới lúc đó, công ty rượu bà Vương sẽ trực tiếp bị hạ bệ. Còn đi với bố đến chỗ bà nội con. Càng nghĩ, Bạch Dũng Thắng lại càng cảm nhận được nguy cơ. Trong văn phòng chủ tịch tập đoàn Thiên Bách, sau khi Vương Tú Vân nghe con trai mình nói chuyện này xong, cũng nhíu chặt lông mày. bà nội, dựa vào đâu mà Bạch Diệp Chi có thể tùy ý sắp xếp người vào trong công ty mà không thông qua sự cho phép của mọi người nếu như là người nào đó có bản lĩnh cao thì cũng coi như thôi thế mà lại là thằng vô tích sự Trần Minh Chết kia bà nội, bà cũng biết Trần Minh Chết đấy chắc chắn không phải loại người tốt lành gì thế nghĩ tới việc mình từng bị Trần Minh Chết đánh là trong lòng Bạch Liên Sơn lại cảm thấy phẫn hận đúng đó mẹ còn đã sớm nói là Cái thằng nhóc Trần Minh Chết đó không hề đơn giản. Tuy suốt 3 năm, nó vẫn luôn giữ cái bộ dạng lầm lì đó, nhưng trước giờ vốn không hề có bất cứ thông tin gì về nó cả. Và lại, có lẽ cái hôm mẹ tới nhà anh cả cũng đã cảm nhận được thằng nhóc Trần Minh Chết kia cũng không vô dụng như trong lời đồn. Bây giờ Diệp chi đã sắp xếp cho nó vào công ty rượu thanh tuyền rồi. Mà nay rượu thanh tuyền lại đang đến thời điểm quan trọng. Nếu như xuất hiện hướng dễ gì đó, vậy thì dù có hối hận cũng không còn kịp. Hồ nữa, nói sao bây giờ nhỉ? Mẹ à, tóm lại, bọn họ đều là người ngoài, mà hiện giờ chúng ta đã không còn nắm giữ chút quyền hành định đoạt nào đối với nội bộ công ty rượu thanh tuyền nữa. Cứ cái đà này... Vương Tú Vân phất tay nói. Những thứ mà mấy đứa nói, mẹ đều biết. Nhưng hiện giờ, công ty rượu thanh tuyền lại chính là cộng dơm cứu mạng của cả tập đoàn chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta lại bất chợt thay đổi chi tiết gì đó... Khiến cho phía rượu Thục Xuân không vui, người ta mà rút vốn đầu tư thì cả tập đoàn của chúng ta sẽ lập tức sụp đổ. Thế nên bây giờ chúng ta cần phải cố gắng sắp xếp nhiều người trong tập đoàn mình vào công ty rượu Thanh Tuyền, như vậy mới có thể thay đổi được cục diện. Mẹ, nếu giờ Diệp Tri đã sắp xếp cho Trần Minh chết vào công ty, mẹ có thể mượn luôn cơ hội lần này để xếp người của chúng ta vào đó, còn nghĩ Diệp Tri sẽ đồng ý thôi. Vương Tú Vân nhìn đứa con trai trước mặt mình, chậm rãi gật đầu nói: "Vậy được, mẹ sẽ gọi điện luôn cho Diệp Chi để nói. Đồng thời, mẹ cũng phải báo một tiếng với phía Phó tổng giám đốc Lục." Xuất lời, Vương Tú Vân liền gọi điện thoại cho Bạch Diệp Chi luôn. Lúc này, Bạch Diệp Chi và Trần Minh Chết đang tham quan hết căn biệt thự nổi bật nhất nằm chính giữa kim vực Hương Giang, trong lòng vô cùng vui vẻ. vào đúng lúc bạch diệp trì đang mặc sức tưởng tượng về cuộc sống thoải mái ở nơi đây thì di động của cô bỗng nhiên réo vang hiện giờ trần minh chiết đang dành thời gian đi gặp mặt ninh phương để nói lời cảm ơn sau đó là nghe điện thoại của lục tiểu ba đến khi trần minh chiết cúp điện thoại đi ra thì đã thấy bạch diệp trì đang ngồi trong phòng dành cho khách vip xa hoa của bộ phận kinh doanh với vẻ mặt không vui diệp trì em sao vậy Có phải không hài lòng về chỗ nào đó của căn nhà không? Bạch Diệp Chi nhanh chóng lắc đầu, sau đó nhìn Trần Minh Chiết. Minh Chiết, vô dĩ tối nay em định nói cho anh biết tên này, nhưng không ngờ bà nội lại... Có phải là bà nội lại muốn tranh quyền phụ trách của em không? Bạch Diệp Chi lắc đầu. Em đang muốn sắp xếp cho anh vào công ty, không ngờ bà nội lại phản đối. Hơn nữa còn bảo để chú hai vào công ty làm phó tổng giám đốc. phụ trách việc phát triển quảng cáo và truyền thông của Diệu thanh Tuyền. Mặt ngoài thì nói là để giúp đỡ em trong công việc cho khỏi bận bịu quá. Nhưng thật ra là bọn họ đang muốn vơ vét lợi ích. Anh có thể không đến công ty làm việc. Diệp Chi. như vậy thì em sẽ không phải khó xử nữa. Không, mình chết, anh nhất định phải đi. Sau đó làm việc thật tốt. Như vậy thì bố mẹ và em gái em mới không coi thường anh nữa. Em tin chắc anh có thể làm được. Trần Minh chết nhìn khuôn mặt pha thêm nét bướng bỉnh của Bạch Diệp Trì rồi nói Có phải em rất muốn anh tới công ty làm việc không? Bạch Diệp Trì gật đầu ngay tắp lự sau đó nói Không phải đến công ty làm việc mà là tới để giúp em Em không tin tưởng bất cứ người nào khác Trần Minh Chiết gật đầu Vậy được ngày mai anh sẽ đi làm Bà đội muốn sắp xếp cho hai bố con họ vào công ty rượu thanh Tuyền. Thì cứ để bà sắp xếp đi Dù sao rượu thanh tuyền cũng do em định đoạt Bọn họ muốn làm gì Chẳng phải đều cần có sự đồng ý của Diệp Chi Nhà chúng ta đấy sao Nghe thấy Trần Minh chết đồng ý Ngày mai sẽ đi làm Bạch Diệp Chi cũng vui vẻ hơn hẳn Chẳng qua cô biết E rằng sau này sẽ xuất hiện không ít thiều thân như thế Được rồi Đừng nghĩ tới những việc không vui đó nữa Cũng không còn sớm sủa gì Chúng ta về nhà thôi Bạch Diệp Chi gật đầu sau đó chủ động nắm chặt tay Trần Minh Chết cặp đôi trai xinh gái đẹp cứ như vậy rời khỏi sảnh của bộ phận kinh doanh tòa nhà không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị của người khác về nhà rồi trước tiên đừng nhắc đến chuyện mua nhà vội đợi đến khi sửa sang tạm tạm đã rồi sẽ cho bố mẹ một niềm vui bất ngờ sau. lúc mở cửa Trần Minh Chết nhỏ giọng nói vào tay Bạch Diệp Chê, biết rồi Lúc nào anh muốn nói chuyện này với bố mẹ thì cứ nói Em không quan tâm Ngày hôm nay Bạch Diệp Trì vô cùng vui vẻ Trần Bình Chiết khoác bộ phép này lên người Thì hoàn toàn thay hình đổi dạng Cô đang nghĩ tới việc Ngày mai nên bảo anh đi cắt lại tóc Đổi luôn một đôi giày da mới tinh thì tốt hơn Về phần căn nhà mà anh mua Bạch Diệp Trì cũng vô cùng yêu thích Đây chính là loại biệt thự biệt lập Còn có cả hầm rượu rất to dưới lòng đất tuy hôm nay tới xem thì nơi đó vẫn chỉ là một căn nhà được xây xong phần thô. Nhưng đã có nhân viên thiết kế của công ty chuyên lắp đặt nhà cửa đi cùng giang dài cho cô. Cô còn được xem cả kết xuất đồ họa. Nói thật lòng, cô cũng không ngờ một nơi tinh xảo đẹp đẽ tới vậy lại là niềm vui bất ngờ mà Trần Minh Chiết dành cho gia đình mình. Nhưng cũng chính bởi vì vậy nên Bạch Diệp Chi lại càng cảm thấy tò mò hơn về cậu bạn học đang làm việc ở công ty rượu thuộc xuyên của Trần Minh Chiết. Cô nghĩ lúc nào có cơ hội nhất định phải tới dung thành cảm ơn người ta mới được vừa mở cửa ra liền nghe thấy ngay giọng nói của chu minh phượng sao giờ mới về lại là lóc xó xỉnh nào bên ngoài hả chu minh phượng quay người liền nhìn thấy bạch diệp chi vẻ mặt bà ta cũng trở nên hiền hòa hơn hẳn cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn thấy trần minh Chết trong bộ âu phục trình tề đứng cạnh bạch diệp chi bà ta lập tức cảm thấy kinh hãi mẹ Đây là mình Chiết mà, có phải là thay đổi nhiều lắm không ạ?" Bạch Diệp Chi kéo Trần Minh Chiết tới trước mặt chùa Minh Phượng, tươi cười hỏi, "Cô chỉ muốn mẹ mình có thể công nhận Trần Minh Chiết. Đã 3 năm rồi, cô có thể nhận ra được sự coi rẻ và khinh thường Trần Minh Chiết trong mắt mẹ mình. Tuy trong lòng cô không phục, rất muốn giải thích hộ anh, nhưng căn bản không biết nói từ đâu, nhưng hiện giờ Bạch Diệp Chi cảm thấy có thể rồi." Bởi vì Trần mình Chết sắp sửa tới công ty làm việc, hơn nữa còn lặng lẽ mua nguyên căn biệt thự nổi bật nhất cho mẹ mình, mà ngay cả cô cũng không dám nghĩ tới. Cô rất muốn lập tức kể hết tất cả những chuyện này cho mẹ mình biết, để bà ta có cái nhìn khác hoàn toàn về Trần mình Chết. Nhưng cô vẫn tìm lại được, bởi vì cô biết dù cô có nói ngay bây giờ, thì mẹ mình cũng sẽ không hề tin. Thay đổi lớn Diệp trì Không phải mẹ nói con cái gì đâu. Mặc dù bây giờ con đi làm ở công ty rồi, điều kiện kinh tế trong nhà cũng được cải thiện, nhưng con cũng không thể phô trương lãng phí tới vậy được. Con mua cho cậu ta bộ quần áo tốt như vậy làm gì? Trong lúc nói chuyện, chu Minh Phượng còn giơ tay, sờ lướt bộ quần áo trên người Trần Minh chết. Sau đó bày ra vẻ mặt không vui, hỏi. Bộ quần áo này mất bao nhiêu tiền? Mẹ, mất bao nhiêu tiền thì liên quan gì? Mua bộ quần áo cho Minh chết là vì... Chu Minh Phượng lập tức cắt ngang Diệp Chi, Con thì biết cái gì Tuy rằng hiện giờ con đã được phụ trách công ty rượu thanh tuyền rồi Nhưng con phải biết Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chòng trọc vào con đấy Vậy mà con lại còn tiêu xài hoang phí trên người cậu ta Để cậu ta ăn mặc đẹp như vậy thì có ích gì Cũng đâu phải đi công sở làm việc Chỉ suốt ngày ở nhà nấu ăn Việc gì phải ăn mặc như vậy Lúc này Bạch Tuyết cũng bước ra từ trong phòng nhìn thấy Trần Minh Chết đổi sang một bộ quần áo mới, hai mắt nhiều phát sáng. Anh rẻ, anh mặc bộ đồ này trông đẹp trai phết đấy. Vậy mà trước kia tôi lại không hề phát hiện, hòa ra anh lại đẹp trai tới vậy. Giờ phút này, Trần Minh Chết lại chỉ có thể cười khổ. Bởi vì anh còn chưa lên tiếng, thì mẹ vợ anh đã nhìn thấy chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay anh. Chu Minh Phượng không nói không rằng, trực tiếp cầm cổ tay Trần Minh Chết lên. Chưa đồng hồ này cũng mua hôm nay đây à? Sau mặt chùa Minh Phượng vô cùng ủ ám, bà ta nhìn Bạch Diệp Trì với vẻ không vui. Trong lòng Bạch Diệp Trì lúc này có một nỗi niềm mang tên phiền muộn nhưng cô lại chỉ có thể gật đầu. Bởi vì trước đó cô và Trần Minh Chết đã giao hẹn với nhau là sẽ không nhắc đến chuyện mua nhà thế nên lúc này chỉ có thể nói rằng ngày hôm nay đã mua chiếc đồng hồ này. Lúc này Bạch Tuyết cũng đã nhìn thấy chiếc đồng hồ lập tức bước mới bước tới trước mặt trần minh chiết nhìn trước đồng hồ trên tay anh há hốc miệng ôi chị à chị đúng là giàu thiệt nha đây là mẫu mới nhất của long kinh đấy mấy chục nghìn tệ một chiếc lận câu nói này lọt vào tai chu minh phượng lập tức khiến bà ta sôi trào cái gì cơ mấy chục nghìn tệ chu minh phượng nhìn trước đồng hồ trên tay trần minh chiết bằng ánh mắt khiếp sợ quả thật nó vô cùng tinh xảo Trông không giống mấy loại đồng hồ bình thường Nhưng chu Minh Phượng không ngờ một chiếc đồng hồ như vậy Lại lên tới mấy vạn tệ Đúng đó mẹ Đây là hãng đồng hồ nổi tiếng Không có 40 mươi nghìn thì không mua nổi đâu Giờ phút này Bạch Tuyết cũng nhìn Bạch Diệp Trì hơi nhíu mày Đừng đó với ánh mắt khiếp sợ Diệp Trì Có phải con điên rồi không Sao con lại mua cho cái thứ vô dụng này một chiếc đồng hồ đắt đỏ tới vậy Có phải đầu óc con bị uống nước rồi không hả Nhìn cô con gái của mình Chú Minh Phượng đột nhiên cảm thấy Một cơn tức sọc thẳng lên đỉnh đầu Bà ta lập tức tóm lấy tay Trần Minh Chiết Sau đó lạnh lùng nói cởi ra Hả Ngay cả Trần Minh Chiết cũng cảm thấy bất ngờ Ba mẹ vợ này của anh đúng là khinh thường quá đáng Mẹ Sao mẹ lại có thể Chưa đồng hồ này Diệp Chi, em đừng nói nữa Trần Minh Chiết đột nhiên cắt ngang lời Bạch Diệp Chi. Sau đó nhìn chu Minh Phượng đang bày ra vẻ mặt Như muốn ăn tươi nuốt sống người khác Mẹ Mẹ bảo con cởi quần áo hay là tháo trước đồng hồ này Giờ phút này chu Minh Phượng nhìn Trần Minh Chết Trong vẻ mặt không hề quan tâm Lại càng cảm thấy tức giận hơn Lập tức tháo trước đồng hồ này xuống cho tôi Cậu có tư cách gì mà đòi đeo trước đồng hồ đắt đỏ như vậy rất lời Bà ta lập tức bắt đầu ra tay Muốn tháo trước đồng hồ trên tay Trần Minh Chết xuống Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Đây là đồng hồ của Minh Chiết Mẹ! Bạch Diệp Trì Thực sự tức giận rồi Đối với cô, bây giờ mẹ càng lúc càng quá quắt Bạch Diệp Trì hiểu rất rõ Chơi đồng hồ này có được bằng cách nào Giờ phút này Cô thật sự vô cùng đau lòng Trần Minh Chiết lại chỉ nhìn Bạch Diệp Trì Rồi lắc đầu Sau đó anh tháo chiếc đồng hồ trên tay xuống Trong giây lát Trần Minh Chiết vừa tháo chiếc đồng hồ ra Chu Minh Phượng đột nhiên giật lấy nó Một chiếc đồng hồ tốt như vậy để cậu đeo chỉ tổ lãng phí. Mau đi thay đồ rồi nấu cơm đi. Đợi lát nữa bố cậu về mà cậu vẫn chưa nấu xong thì đừng có trách tôi. Lúc cầm chiếc đồng hồ mới tinh kia trên tay Chu Minh Phượng lập tức không thèm quan tâm trần mình chết nữa mà chỉ quay người sang hỏi Bạch Tuyết. Tiểu Tuyết, giá trị thực sự của chiếc đồng hồ này là mấy chục nghìn hả? Lúc này, Bạch Tuyết đã dùng điện thoại xót ra được thông tin về chiếc đồng hồ này. Ôi! Nếu mẹ không tin con nói thì tự nhiên đi Chiếc đồng hồ này có giá hơn 80.000 lận đó Hơn 80.000 tệ chu Minh Phượng lập tức bày ra Phe mặt kinh ngạc Tuy nhà mẹ đẻ của chu Minh Phượng cũng có chút tiền Nhưng vì bà ta không nghe lời Nên người trong nhà đã không còn Quan tâm đến bà ta từ lâu rồi Hơn nữa nhà chu Minh Phượng Cũng chỉ là một nhánh trong gia tộc Bà ta biết có những chiếc đồng hồ Có giá lên tới mấy chục nghìn Thậm chí là một trăm mấy chục nghìn tệ nhưng lại chưa từng nhìn thấy bao giờ thế nên lúc này bà ta liền cẩn thận rồi treo đồng hồ đeo tay lên xăm soi mẹ mẹ mau trả lại đồng hồ cho minh chết bạch diệp chi vẫn không nén được mà lên tiếng dù sao đó cũng là đồng hồ của trần minh chết Hừ, đừng tưởng mẹ chị không biết chiếc đồng hồ này là chị mua cho nó ngày nào nó cũng ăn ở nhà chúng ta sống trong nhà chúng ta vậy mà lại còn đòi hưởng thụ chúng tôi còn chưa được hưởng thụ đây này <cười> bây giờ chiếc đồng hồ này ở trong tay mẹ chị Thì chính là đồ của mẹ chị Bất kể ai có nói gì Thì mẹ chị cũng không đưa Mẹ, đây là đồng hồ kiểu nam Mẹ cũng đâu thể đeo được Bạch Tuyết đứng cạnh cười nói Mẹ chị không đeo được Chẳng lẽ lại không thể đưa bố chị được à Bây giờ ông ấy thường xuyên Phải xã giao trong công ty Hơn nữa còn là một trong những quản lý cấp cao Đeo một chiếc đồng hồ tốt thì đã sao Nói rồi, bà ta lập tức cầm chiếc đồng hồ chui vào phòng mình Mẹ, mẹ làm vậy có khác gì cướp giật đâu chứ Bạch Diệp Trí sắp tức phát khóc luôn rồi Nhưng người trước mắt lại là mẹ mình Cô không thể bước tới giật đồ về được Trần Minh Chết tử tốn lắc đầu Sau đó đi về phòng Cầm quần áo lên thay Đổi thành bộ quần áo bình thường vẫn mặc Rồi đi về phía nhà bếp Chị, chị cũng thật là Sao lại mua cho anh ta thứ đồ đắt đỏ tới vậy Đấy là một chiếc đồng hồ đeo tay có giá trị hơn 80.000 tệ Nếu tôi góp số tiền này lại mua một chiếc xe còn tiện cho chị đi làm Chị nói xem chị mua cái đồng hồ thì có tác dụng gì chứ cũng đâu thể coi thành cơm mà ăn Giờ phút này trong lòng Bạch Tuyết cũng cảm thấy trách móc chị gái vì chị cô ta quá hào phóng Bạch Diệp trì nghe thấy lời Bạch Tuyết nói nước mắt lập tức rơi xuống Mọi người vốn không hề biết Câu nói của Bạch Diệp trì còn chưa hết cô lại nhìn sang cửa phòng vẫn đang đóng chặt của mẹ cô bỗng nhiên dậm chân thật mạnh rồi chạy về phòng mình trần minh chết nhìn bạch diệp trì nước mắt ngắn nước mắt dài đi vào phòng khó chịu trong lòng trần minh chết theo sau bạch diệp trì vào phòng hu hu hu diệp trì trần minh chết đi đến bên giường vỗ nhẹ nhẹ lên vai bạch diệp trì bạch diệp trì xoay người ôm lấy eo trần minh chết minh chết sao anh không nói gì Cái đồng hồ kia vốn là của anh mà Sao mẹ có thể như vậy chứ Như vậy chính là cướp trắng chứ còn gì nữa Trần Bình Chết khẽ lắc đầu Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng bạch diệp chi Không sao Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà Dù sao mẹ cũng đưa bố đeo Bố hiện tại cũng là tầng lớp quản lý của công ty Mỗi ngày gặp gỡ nhiều người Đưa bố đeo cũng đúng Anh cũng đâu có quen đeo đồng hồ Mình chết Anh Mẹ coi thường anh như vậy Anh không hận mẹ chút nào sao? Nếu là trước kia, Bạch Diệp Trì đã không khó chịu nhiều vậy. Có lẽ vì cô đã biết, Trần Minh Trước không giống như những gì mọi người biết. Càng là vì anh đã thầm lặng mua cho mẹ mình căn biệt thự nổi bật, kim vực hương giang mà bà ta tiện tay chỉ, cốt để cho người nhà cô được sống thoải mái. Nhưng đổi lấy được cái gì? Không hận, dù sao cũng là mẹ của chúng ta mà. chưa cần không quá đáng, thì anh sẽ không đẩy tâm. Mình chết Diệp Trí, thật ra cũng không có gì to tát mà. Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi. Ai đeo mà chẳng được. Để bố đeo chúng ta còn thơm lây đó chứ. Không cần dằn vặt Cũng đừng nói gì bố mẹ. Đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi. Bạch Diệp Trí gật đầu. Được rồi, đừng suy nghĩ nữa. Em nghỉ ngơi chút đi. Anh nấu cơm xong thì gọi em dậy. Nói xong, Trần Minh chất phương tay lau những giọt nước mắt trên má Bạch Diệp Trí. Tuy rằng trong khoảng thời gian này có nhiều chuyện không vui nhưng vô hình chung đã giúp kéo gần khoảng cách giữa hai người. Thế Trần Minh Chết mặc bộ đồ ở nhà đi ra ngoài không biết tại sao nước mắt Bạch Diệp Tri tuôn ra nhưng mà cô khóc là vì vui vì Trần Minh Chết đã nói đây là bí mật của riêng hai người họ. Lúc trời đã tối Bạch Dũng Quang mới về đến nhà ở nhà bếp Trần Minh Chết có thể thấy rõ mồn một, một Bạch Dũng Quang ngồi xe buýt về Điều này khiến Trần Minh Chết suy nghĩ về việc Mua cho Bạch Diệp Chi một chiếc xe hơi Để cô khỏi phải chen trúc xe buýt Hay gọi taxi Nhớ lại hôm trước Bạch Diệp Chi có nói Cô rất thích một chiếc box che đời mới Trần Minh Chết thẩm tính toán Trần Minh Chết chợt nhiều đến chiếc bèn lầy ở gara biệt thự số 1 Kim Vực Hương Giang Lúc Trần Minh Chết đang miên man nghĩ Về việc mua xe thì cửa mở ra Bạch Dũng Quang trông có vẻ Kiệt sức vì làm việc nhiều tuy rằng bây giờ công ty rượu thanh tuyền là do bạch diệp Trì quản lý nhưng có rất nhiều việc đều là do bạch dũng quang phụ trách cả bạch diệp Trì và lục tiểu ba đều hết sức tin tưởng bạch dũng quang đặc biệt bạch dũng quang và đội ngũ kỹ thuật sản xuất rượu của dung thành đang hợp tác nghiên cứu và phát triển thanh tuyền mỹ tiểu thế hệ mới ông ấy rửa mặt quan loa rồi ngồi vào bàn ăn lúc ăn cơm chu minh phượng luôn miệng kể hôm nay đã làm những gì đi đâu xem nhà Rồi lát sau lại kể đến coi nhà này nhà kia Hoặc công tác ở chỗ nào Hoặc động công chức Hoặc là làm việc cho tập đoàn lớn Cuối cùng cũng không nhịn được Mà mỉa mai Trần Minh Chiết Ai nấy đều quen với việc này rồi Nên không ai nói gì Để một mình Trung Minh Phượng thao thao bất tuyệt Ăn xong Trần Minh Chiết bắt đầu dọn bàn Bạch Dũng Quang phát hiện Hình như Bạch Diệp Trì có chuyện quan trọng muốn nói Chưa kịp mở miệng Trung Minh Phượng đã nhanh hơn Vỗ bà vai Bạch Dũng Quang Đúng rồi, tôi quên mất một chuyện quan trọng Ông chờ chút Chú Minh Phượng nhanh chóng chạy về phòng Lấy chiếc đồng hồ ra khu khoáng trước mặt Bạch Dũng Quang một chút Mới nói Lão Bạch, thời ông mỗi ngày đều làm việc vất vả như vậy Tôi có quà tặng cho ông nè Thấy vợ vui vẻ như vậy Bạch Dũng Quang cũng hết sức ngạc nhiên Ông ấy biết rất hiếm khi Vợ mình có tâm trạng tốt như vậy Bạch Diệp Chi và Bạch Tuyết còn nán lại bàn ăn Nhưng không ai lên tiếng Bạch Diệp Chi còn len miễu môi lộ vẻ không vui Quả gì vậy Bạch dụng Quang cũng có chút tò mò hỏi Trung Minh Phượng cầm chiếc đồng hồ lên lắc lắc cho mặt Bạch dụng Quang Cái gì vậy Bởi vì bà ta đưa sát quá nên Bạch dụng Quang không nhìn rõ được Không phải tôi thấy đồng hồ của ông Hỏng rồi sao tôi liền mua cho ông cái khác ông đeo xem thử có hợp không Vừa nói chú Minh Phượng vừa đặt chiếc đồng hồ lòng tiền mới tinh trước mặt Bạch Dũng Quang Bạch Dũng Quang là người có kiến thức về đồng hồ nhìn thấy chiếc đồng hồ trước mặt đã biết ngay giá của nó khoảng mấy chục nghìn tệ so với chiếc đồng hồ trên tay ông ấy đáng giá hơn nhiều Bạch Dũng Quang nhớ mày Bà cướp ở đâu đấy tuy là đùa giỡn nhưng Bạch Dũng Quang cũng thực tình muốn biết nguồn gốc của chiếc đồng hồ này chú Minh Phượng liếc giá Bạch Dũng Quang một cái đáp Ông lấy hay không? Không lấy trả tôi. Trả? Bạch Diệp chi và Bạch Tuyết đều nhìn mẹ. Không hiểu sao họ cảm thấy mẹ họ lúc này trông rất buồn cười. Đương nhiên, Bạch Dũng Quang sẽ không để mất trước đồng hồ xịn nhiều vậy. Ông ấy nhanh chóng tháo chiếc đồng hồ trên tay rồi mang chiếc mới vào. chiếc đồng hồ mới tinh khiến Bạch Dũng Quang tự thấy lòng tự tin của chính mình tăng lên vùn vụt. Đẹp không? bạch dụng quang khoái chí đùng được cánh tay trước mắt hai con gái đẹp bạch tuyết trả lời cho có lẽ lúc này trần minh chết từ nhà bếp đi ra thấy bạch dụng quang thích thú nghịch trước đồng hồ khoái miệng anh cong lên bố bố đeo đẹp thật đấy phải không ha ha ha bạch dụng quang khoái đến nỗi cười không ngớt chu minh phượng che trước đồng hồ lại Mỉa mai lão bạch nhà chúng ta đeo dĩ nhiên là đẹp rồi cũng phải coi là ai đau nữa chứ còn không mau đi dọn dẹp đi muốn lười biếng phải không trần minh Chiết gật đầu cười cười không nói à đúng rồi diệp trí bố hỏi con chuyện này bố nghe nói chú hai con ngày mai sẽ đến công ty làm bà nội con gọi điện thoại cho bố nói ông ta sẽ phụ trách tiếp thị và quảng bá thanh tuyển mỹ tiểu à còn nói là đã được con đồng ý có đúng không bạch dũng quang nhìn thấy trần minh chết mới sực nhớ ra bạch diệp trì gật đầu vì con để mình chết đến công ty làm việc, chú hai liền lợi dụng sơ hở. dù sao việc này con cũng đã đồng ý rồi, dù thế nào con cũng phải đưa mình chết đến công ty làm việc. cái gì? Diệp Chi, mẹ phát hiện đầu óc con càng ngày càng có vấn đề. nó không ở nhà nấu cơm giặt rũ mà đến công ty làm cái gì? điên khùng. chú Minh Phượng vừa nghe xong Nét hớn hở trên mặt đã bị sự tức giận xóa nhòa. mẹ, mình chắc không giống như mẹ nghĩ đâu. Nó ăn hại chứ còn thế nào nữa Không lẽ nó lại là đại gia tiền triệu tiền tỷ Hay là tình anh của xã hội Chú Minh Phượng nghe nói Trần Minh Chết đến công ty làm việc liền nghĩ đến cảnh Anh và Bạch Diệp Trì ngày ngày ở chung với nhau Bà ta tuyệt đối không cho phép Chuyện này xảy ra Bà ta quyết phải thúc cho con gái ly hôn Với Trần Minh Chết Trong thâm tâm bà ta Con gái mình yêu tú như vậy Nhất định phải được gà vào nhà giàu không cần bận tâm cơm áo gạo tiền là quý bà ở nhà sang đi xe xịn mẹ từ nay về sau mẹ không được gọi mình trước là tên ăn hại này nọ mẹ mà còn nói lần nào nữa con không nhìn mặt mẹ luôn đó nhìn bộ dạng ngang ngược của mẹ mình bạch diệp trì bắt đầu thấy chán ghét thế nào con vì thằng ăn hại đó mà từ mặt mẹ còn có bà lĩnh cắt đứt quan hệ với mẹ luôn đi như vậy mẹ sẽ không quản chuyện của các con nữa chu minh phượng cũng giận dữ Mấy ngày này Bạch Diệp Trì toàn là chống đối bà ta Mẹ Sao mẹ có thể như vậy chứ Bạch Diệp Trì không muốn đổi co thêm Cô lập tức đứng lên đi về phòng Đóng sập cửa lại Lúc này Trần Minh Chết từ nhà bếp đi ra Nhìn gì anh nhìn Trì tại mày Nếu không do mày Diệp chi đã không trở nên như vậy Chú Minh Phượng muốn chút hết bực tức Lê người Trần Minh Chết Nhưng Bạch Dũng Quang đột ngột ngắt lời Được rồi sung sức lắm hả đi về phòng nghỉ ngơi hết đi sau đó bạch dụng quang nói với trần minh chiết minh chiết con dọn dẹp nhanh đi dọn dẹp xong nói chuyện với bố một lát thấy vẻ mặt bố vợ rất nghiêm túc trần minh chiết gật đầu rồi quay lại nhà bếp dọn dẹp cho xong bạch tuyết và chu minh phượng nhìn nhau rồi sau đó ai về phòng nấy chu minh phượng thấy tình hình không ổn bà ta quyết định sau lễ công bố ngày mai sẽ gặp hoàng quốc đào nghiêm túc bản chuyện của anh ta và Bạch Diệp Chi. Đêm đã khuya, trên băng ghế đá dưới lầu Trần Minh Chết có vẻ hơi cầu nệ, bởi vì trong ấn tượng của anh đây là cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên giữa anh và bố vợ mình. Hút điều thuốc không? Bạch Dụng Quang ngồi bên cạnh Trần Minh Chết, chậm rãi lôi một bao thuốc là ra, sau đó ông ấy rút một điếu thuốc, dơ về phía Trần Minh Chết rồi hỏi. Trần Minh Chết vội vàng lắc đầu. Bạch Dụng Quang không nói gì thêm nữa. chê cười khẽ rồi tự châm cho mình một điếu. Sau đó ông ấy hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói màu trắng, rồi mới chậm rãi mở miệng. Trần Minh chết. Cậu nói thật cho tôi biết, rốt cuộc cậu là ai? Lúc hỏi, Bạch Dũng Quang nhìn thẳng vào Trần Minh chết, trong đôi mắt ông ấy ngập tràn những thắc mắc. Lúc mới đầu, thật ra Bạch Dũng Quang cũng không đồng ý cho Trần Minh chết và Bạch Diệp Chi kết hôn, nhưng hồi đó. ông ấy đã dồn hết tâm sức cho công ty rượu thanh tuyền hơn nữa ông ấy cũng cảm thấy mâu thuẫn đối với việc hôn nhân mà gia tộc sắp đặt thế nên chỉ cần bạch diệp chế thích thì ông ấy cũng sẽ không hỏi tới ông ấy tin vào phán đoán của con gái mình nhưng sau khi phát hiện được sự khác biệt của trần minh chiết ông ấy đã bắt đầu nghi ngờ nhưng trần minh chiết vẫn luôn giữ bổn phận cũng không có hành động gì quá đáng có thể được mặt sẹo coi trọng có năng lực đánh nhau vượt trội người thường chỉ cần liếc nhìn là đã có thể nhận ra được một nhãn hiệu rượu vang nào đó là thật hay giả có thể tùy tiện mua loại rượu trắng ngon nhất gần như sánh ngang với rượu mao đài ở một quán lẻ đường một cậu trai trẻ như vậy có thể là người bình thường được ư hiện giờ công ty rượu thanh tuyền đột nhiên có chuẩn biến tốt bên phía rượu thục xuyên gần như hợp tác với họ theo hình thức giúp đỡ người nghèo hơn nữa lại còn chỉ đích danh con cái bạch diệp trì của ông ấy đi bàn bạc hợp đồng Với lại, cho dù ở trong công ty thì anh chàng phụ trách lục tiểu ba kia vẫn luôn cung kính với Diệp Trí và ông ấy hoàn toàn không thấy tư thái phó tổng giám đốc của một công ty lớn đâu. Trong cái nhìn của những người khác có lẽ những điều này là một loại tố chất, một loại cách thức quản lý công ty nhưng đối với người lãnh đạo công ty những người thực sự đặt từng bước chân một trong giới thương trường như Bạch Dũng Quang ông ấy có thể cảm nhận được mối quan hệ tinh tế giữa những điều này Từ sự việc ở hắc sắc tình điều mà Trương mai kể cho ông ấy nghe lại tới đôi tay của Trần Minh Chết mà chính mắt Bạch Dũng Quang chú ý quan sát được. Rồi ông ấy liên tưởng đến việc suốt mấy năm nay Trần Minh Chết không hề có tiếng nói gì trong gia đình. Cho tới bây giờ khi Trần Minh Chết chuẩn bị đến công ty làm việc, Bạch Dũng Quang càng ngày càng khó có thể ngồi yên được. Ông ấy cảm thấy một loại nguy cơ. Bố? Bố sao thế? còn có thể là ai được chứ? Con là mình Chết mà. Trần mình Chết nghe thấy câu hỏi của Bạch Dũng Quang trong lòng không khỏi giật này. Lẽ nào bố vợ đã biết thân phận thật sự của anh rồi sao? Không thể nào, ngay cả người thẩm vinh hòa hay đoàn phi cũng không hề hay biết gì về thân phận của anh. Ha <cười> ha, mình Chết à, nơi đây chỉ có hai chúng ta, cậu cũng khỏi cần giấu diếm nữa. Cậu tự giơ tay mình lên mà nhìn đi. Mặc dù vết chai trên tay cậu đã trở nên nhẵn mịn, nhưng cậu lại không thể dối gạt được tôi đâu. những vết chai sần ở vùng hồ khẩu đó thực chất chính là của người từng sử dụng súng, đúng không? hờ nữa khả năng bắn súng của cậu cũng không hề kém. hà giờ phút này đồng tử của trần minh chất còn rút lại, anh nhìn bố vợ ngồi kế bên vừa hút thuốc vừa thoải mái nói ra những quan sát và phán đoán của mình. ba năm nay trần minh chất vẫn luôn cho rằng bố vợ của mình là một người bình thường. Không ngờ ông ấy lại có khả năng quan sát và phán đoán đỉnh tới vậy. Chắc hẳn cậu rất ngạc nhiên vì sao tôi lại biết điều này. Thế vẻ mặt của Trần Minh chết Bạch Dũng Quang liền biết phán đoán của mình đã đúng. Ông ấy nở nụ cười nói Hồi còn trẻ tôi cũng đã từng đề lính cũng từng cầm súng. Hơn nữa tôi cũng biết được cậu là một người rất giỏi quyền cước. Hồi trẻ tôi đã từng hàng hái xông sáo mấy năm ở những thành phố lớn. như yên kinh, hài đô cũng từng gặp không ít người vào sự việc tuy bây giờ tôi đã có tuổi rồi nhưng nói nghiêm túc thì cậu không quá mắt được tôi đâu Trần minh chết nghe ông nói vậy thì chỉ hơi mềm cười nhưng trong lòng anh lại không khỏi bất ngờ khi nghĩ tới quà ra bố vợ mình còn có cả quá khứ như vậy hình như anh chưa từng nghe Diệp Chi kể Trần Bình chất chậm rãi vươn tay ra sau đó chăm chú nhìn kỹ tay mình dưới ánh đèn yếu ớt nhưng quả thật Ba năm qua, đã khiến vết chai và vết thương do súng gây ra ở trên hai tay anh trở nên bằng phẳng. Chỉ cần quan sát cẩn thận thì người ta vẫn có thể phát hiện ra manh mối. Nói đi, rốt cuộc cậu là ai? Bạch Dụng Quang giết một hơi nữa, rồi ném đầu lọc đứa thuốc vẫn còn tàn lửa vào trong thùng rác gần đó. Dường như ông ấy đang đợi Trần Minh Chất cho mình một đáp án hài lòng. Trong tối này, để gọi Trần Minh Chất ra nói chuyện riêng, Bạch Dũng Quang đã dùng hết dũng khí của mình để gọi Trần Minh Chết ra ngoài nói chuyện riêng. Kể cả lúc Bạch Dũng Quang kể rằng hồ trẻ mình đã từng đi lính, từng sinh sống ở những thành phố lớn, từng nhìn thấy không ít sự thật trần trụi của thành phố hiện đại. Nhưng thật ra sau khi ông ấy phát hiện ra một sự thật mà Trần Minh Chết không muốn cho người khác biết, thì cảm giác đầu tiên trong lòng ông ấy, chính là cậu thanh niên tên Trần Minh Chết này vô cùng nguy hiểm. Thậm chí ông ấy còn nghi ngờ liệu rằng có thể nào Trần Minh Chất này là một tên tội phạm bị truy nã gì đấy hay không? Hoặc là một người gặp phải chuyện lớn ở nước ngoài, sau lại trốn về nước, mượn thân phận ở rẻ này để che giấu thân phận. Cũng đâu phải không có những chuyện kiểu này. Có một vài tên giết người rồi chạy trốn tới một nơi khác, thay tên đổi họ, thậm chí còn thay đổi cả ngoại hình, bắt đầu một cuộc sống mới. Kết quả là khi mọi chuyện bị lộ tẩy bản chất bị vạch Trần cái đó điên cuồng trả thù xã hội. Những chuyện như vậy không phải chưa từng có. Nghĩa lại 3 năm qua Trần Minh chết sống ở nhà mình mà vẫn luôn giữ nẻ nếp. Hơn nữa cho dù anh có bị đánh chửi chế giễu thế nào nhưng vẫn không hề có hành động phản kháng gì. Sức chịu đựng như vậy không phải thứ mà người bình thường sẽ có được. Dù là tượng đất thì cũng có ba phần nóng này cơ mà. Hơn nữa Bất kể là công việc, cậu ta chẳng làm được công việc nào lâu dài, tạo ra một loại cảm giác cao không tới, thấp không xong cho người khác. Trước kia có thể là biểu hiện của việc không trí tiến thủ, chỉ biết ăn bám. Nhưng khi ông ấy biết, Trần Minh Chết có những năng lực khiến người bình thường phải khiếp sợ. Thậm chí, ngay cả tên du côn sừng sỏ của thế giới ngầm ở tân thành như mặt sẹo mà còn phải tỏ ra khách sáo với Trần Minh Chết, thì Bạch Dũng Quang không còn nghĩ nhiều vậy nữa. Bố Bố cũng đã nhìn ra rồi Vậy bố thử nói xem Con là loại người như thế nào Trần Minh Chết chậm rãi dở tay rút một điếu thuốc la trong bao thuốc Đặt giữa hai người Sau đó đưa lên miệng Nhìn thấy hành động này Trong lòng Bạch Dũng Quang đột nhiên phát xuôn Sau đó ông ấy ngây ngốc Đưa chiếc bật lửa trong tay mình cho Trần Minh Chết Cậu Cậu trốn ở nhà tôi 3 năm Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì Trần Minh Chết Tôi nói cho cậu biết Nếu như cậu dám làm loạn, dám gây bất lợi cho Diệp Trê hoặc bất cứ người nào trong nhà, thì lão già này sẽ không tiếc hết thảy khiến cậu phải trả ra đắt. Thấy động tác chấm thuốc của Trần Minh Chết tiếp đó là hành động hút thuốc vô cùng thành thạo. Về mặt Bạch Dũng Quang lập tức biến đổi nhanh chóng. Sở dĩ ngay lúc đầu, Bạch Dũng Quang hỏi Trần Minh Chết có hút thuốc không là vì ông ấy muốn thử anh. Nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Trần Minh Chết nhất là hành động kia thêm đôi mắt trong đêm tối. hiện ra cảm xúc thở ở với sự sống và cái chết, nhịp tim của Bạch Dũng Quang bỗng nhiên đập mạnh. "Bố à, con không vì cái gì hết, chỉ vì Diệp Chi mà thôi. Con yêu Diệp Chi, hy vọng có thể cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Ngoài ra, con không hề nghĩ gì khác cả. Lúc trước, mọi người không hề đả động gì tới chuyện quá khứ của con, nên thật ra rất nhiều chuyện con cũng quên mất rồi. Bố, chắc hẳn bố cũng nên tin tưởng Diệp Chi." tin rằng Cối không hề nhìn nhầm người Trần Minh chết cảm thấy có lẽ động tác vừa rồi của mình đã dọa bố vợ của anh sợ hãi rồi đây là lần đầu tiên ông ấy muốn trò chuyện riêng với mình trong vòng 3 năm nay vì thế anh vừa nói chuyện với giọng điệu bình tĩnh vừa rút điếu thuốc mới hút được vài hơi ra cầm trên tay rồi dập tắt nó khổ khổ 3 năm không hút thuốc có chút không quen suốt lời Trần Minh Chết liền ném liều thuốc vẫn chưa tàn vào trong thùng xác. Cậu và Mặt Sẹo có quan hệ gì? Bạch Dũng Quang tỏ ra đề phòng. Khi ông ấy quyết định tìm Trần Minh Chết để nói chuyện, trong lòng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ rằng loại khả năng xấu nhất này vẫn xuất hiện. Nói thật lòng, con cũng mới chỉ gặp Mặt Sẹo đúng hai lần. Đó là đàn em của A Phi, chỉ là một tên côn đồ nhỏ nho thôi. Cậu... Trần Minh Chết, rốt cuộc cậu là ai vậy hả? Thời điểm Bạch Dũng Quang còn tham gia quần ngũ, cũng là một người dũng mãnh. Chẳng qua về sau, ông ấy kết hôn rồi nên mới thu hết tính cách đó của mình lại, dồn hết tâm lực lên trên công ty rượu thanh Tuyền. Bố, nếu bố thật sự công nhận, vậy thì con chính là con dè của bố, chứ chẳng là ai khác cả. Trong lúc nói chuyện, Trần Minh Chết vẫn ngồi trên ghế, không biết vì sao trong mắt anh lại có chút bồi ngồi. Trần Minh Chết, cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Tôi nói cho cậu biết, nếu như cậu dám làm tổn thương bất cứ người nào trong gia đình tôi như Minh Phượng, Tiểu Tuyết hay Diệp Chi, chẳng cần biết cậu là ai hay thế lực, thậm chí khả năng của cậu lớn thế nào, tôi cũng sẽ liều cái mạng già này với cậu. Trong mắt Bạch Sụng Quang ngập tràn sát khí, Trần Minh Chết im hơi lặng tiếng, ẩn mình bên cạnh ông ấy suốt 3 năm trời, có thể gọi tên nhân vật tầm cỡ ở Tân Thành như Đoàn Phi là A Phi, Còn mặt dạo trong mắt cậu con rẻ này chẳng qua chỉ là một tên côn đồ nhỏ nhoi. Ít nhất Bạch Dũng Quang cũng biết chắc chắn Trần Minh Chiết không phải người tầm thường. Điều quan trọng hơn nữa chính là một người như vậy lại chịu đựng mệt nhọc mà im hơi lặng tiếng trong nhà ông ấy suốt ba năm trời. Thân phận của người này đáng sợ cỡ nào? Hiện giờ mình vạch trần thân phận của cậu ta, Bạch Dũng Quang thật sự sợ hãi rằng người này sẽ điên cuồng trả thù vì bị vạch trần thân phận. Bố, bố nghĩ nhiều quá rồi Chắc hẳn trước kia bố cũng không phải người chịu Thuận theo tự nhiên, đúng không? Vậy vì sao bố lại chịu khổ chịu nhọc Để gây dựng nên công ty rượu thanh tuyển nho nhỏ Ở một cái nơi nhỏ bé như Tân Thành này Hơn nữa Bố ạ, con nói thật Nếu con giống như những gì bố nghĩ Vậy việc gì con phải chịu cực nhọc suốt 3 năm như vậy Mà không cần báo đáp Suốt lời Trần Minh Chết liền đứng dậy Bước lên mấy bước Bố Bố là bố của con, bố không nên nghi ngờ con. Và lại, bố nghĩ xem, con có thể làm gì nhà họ Bạch được đây? Nói xong, Trần Minh Chết quay đầu nhìn Bạch Dũng Quang đang tỏ ra kinh ngạc, đổi lại thành vẻ mặt hiền lành trước đó rồi nói. Bố, muộn rồi, bố vẫn nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Gần đây công ty rượu thanh tuyền có rất nhiều chuyện cần bố giải quyết, nên bố cũng đừng nghĩ nhiều mấy chuyện không đâu này nữa. Sau đó, Trần Minh Chết cũng không hề nói thêm gì nữa.